kính chào, trước vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng, tên đạo kỳ truyền, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Cầm Chi Ngoại, tác giả Diệp Cẩn, chương một trăm hai mươi lăm, đáng giá. thường thế lần này vô cùng nghiêm trọng đối với Hứa Thành mà nói đây là lần trọng thương nặng nhất từ trước tới giờ của hắn cũng là đã dùng hai lần phòng hộ của pháp thuyền hơn nữa còn dùng thần tính để đối kháng lại lại đã lấy đầu thuyền ngăn cản thậm chí hắn còn hao phí rất nhiều phù bảo còn có lực lượng tu vi luyện khí đại viên mãn của bản thân tất cả cộng lại mới miễn cưỡng chống cử nhưng cho dù như vậy hắn cũng đã gần như ném đi nửa cái mạng của mình lượn qua một vòng quỷ môn quan dù có tinh thể màu tím khôi phục nhưng Hứa Thành cảm thấy thương thế lần này muốn khỏi hẳn cũng vẫn cần phải tốn một ít thời gian. Đồng thời cảm giác sống sót sau đại nạn cũng trào dâng mãnh liệt trong lòng của hắn. Hứa Thành cảm thấy nếu như vừa rồi mình chỉ hơi thiếu đi một vài lớp phòng hộ thôi, sợ là lúc này hắn cũng đã chết thật rồi. Nhưng đáng giá. Hứa Thành nghĩ rằng thừa nhận cơn đau nhức kịch liệt từ trên thân thể truyền lại, bắt đầu kiểm tra lại tiêu hao của mình, vô bảo là thứ nhất. Quan trọng hơn chính là pháp thuyền của hắn vất vả cực khổ tích lũy tiền để chế tạo. Lúc này thần tính còn lưu lại trên đó đã cực ít, và lại nửa cái thân thuyền cũng đã tàn vỡ, giải thể hết rồi. Có thể nghĩ đến sau khi trở về, phải trả phí tổn trợ trị cực kỳ kinh người. Nhưng dù là như thế, trong lòng hứa thành vẫn cảm thấy vô cùng phấn khởi như trước. Cảm thấy rất đáng giá, bởi vì lợi nhuận hắn thu được càng có giá trị lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, linh tức đăng học phục chế cũng vẫn còn. có trách đội trưởng lại đi liều mạng như vậy, hóa ra một khi thành công lại có được thu hoạch kinh người đến như thế. Hứa Thành nghĩ tới đội trưởng, nhưng hắn cảm thấy đây không phải là một thói quản tốt, một ngày nào đó cũng sẽ tự giết chết chính mình. Lúc này hứa Thành thở sâu một cái, đè xuống phấn khởi và kích động trong lòng, miễn cưỡng vận chuyển tu vi, thừa khiến cho tinh thể màu tím khôi phục thương thế nhanh hơn. Dẫu sao bây giờ hắn cũng không có cách nào di chuyển, ngồi lâu ở nơi đây nhất định cũng rất nguy hiểm. cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh đã trôi qua nửa cách giờ lúc này cách nơi chữa thương của hứa thành một khoảng vẫn là ở trong khu thần miếu như trước nhưng là ở một khu vực cách hứa thành khá xa mặt đất chỗ đó có dấu vết bị người ta đào móc bên dưới có một cái động đất trong động đất cất giấu một pho tượng thần bị huyết nhục bao phủ trương tam ngồi ở bên trong cảnh giác nhìn cửa vào động đất bên ngoài cửa vào đã được bố trí rất nhiều đồ vật tự bạo một lần Giống như còn có rậm rạp chất độc lượn quanh, khiến cho nơi đây từng bước từng bước trần ngập nguy cơ. Muốn giết vào bên trong thì cực kỳ khó khăn. Lúc ra ngoài cũng cần phải cẩn thận đặc biệt, phải đi đúng con đường riêng mà gã lưu lại từ trước mới có thể đi ra. Nhưng trường tàm vẫn có chút không yên lòng. Về những thứ không biết trước này, gã còn tản ra những sợi tơ của mình, khiến cho chúng nó trần ngập ở khắp bốn phía trong đồng đất, đồng thời chú ý cẩn thận. Gã cũng thi thoảng quay đầu lại nhìn pho tượng thần không ngừng thở dài Đội trưởng ơi là đội trưởng Ngươi sẽ không thật sự chơi chết chính mình Ở bên trong đó rồi chứ Ngươi cần gì phải làm như vậy Đàng tốt đang lành Sao lại lấy cái mạng nhỏ của mình ra đi chơi hả Ngươi ở tông môn Chơi cùng với các sư tỷ sư muội không vui hơn sao Đó chính là câu ảnh đấy Mặc dù không phải là thần linh thực sự, Nhưng cũng là tồn tại thần thánh củng bố. cả nhân cư tộc có ai hơn nó đâu? có lẽ ngoại trừ tồn tại không rõ nhiều gì ách sẽ không ai khủng bố hơn nó cả. người cũng đừng chết. người mà chết thì sự đầu tư những năm này của ta coi như mất hết rồi. chương tam thở ngắn thở dài. gã cũng đã phòng thủ nơi này gần hai canh giờ, trong lòng cảm thấy xác suất đội trưởng chết là rất lớn. bây giờ gã lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định đợi thêm một nén nhàng. nếu như đội trưởng vẫn còn chưa đi ra. như vậy thì gã cũng thật sự không có biện pháp tiếp tục chờ ở đây nữa vì vậy gã nhìn qua chung quanh đang cân nhắc xem trước khi đi có nên gọt một miếng của khối máu thịt trước mắt này để lưu lại làm kỷ niệm hay không đang lúc nghĩ ngợi đột nhiên khối huyết nhục đang bao quanh thần tượng kia chấn động kịch liệt bên trong truyền ra từng trận gầm thét khiến cho tâm thần của trương tam run rẩy về mặt trương tam biến đổi lập tức rút lui nhanh chóng thu hồi nhanh chóng thu hồi sợi tơ từ bốn phía bao phủ lấy khối huyết nhục đằng trước. Cùng lúc đó, theo từng cơn chấn động, vết nứt trên khối huyết nhục nhanh chóng co rút lại, lúc to lúc nhỏ, Tựa như đang hô hấp. Âm thanh gầm thét từ bên trong theo vết nứt khép mở cũng truyền ra càng lúc càng rõ ràng, dường như có thứ khủng bố gì đó đang điên cuồng tới gần thông đạo bằng khối huyết nhục này vậy. Cảnh tượng này khiến cho trương tam trở nên hoảng sợ. một lần nữa rút lui, cho đến khi rút lui ra tới cửa ra. Gã đã làm xong chuẩn bị Nếu hơi có chút không ổn Thì lập tức chạy trốn Không lâu sau Trong sự căng thẳng của chương 8 Một cánh tay tràn ngập máu tươi Đột nhiên rũi ra từ bên trong khối huyết nhục Trên cánh tay này Chỉ còn lại có ba ngón Cũng không còn bao nhiêu thịt Chỉ thừa lại một chút thịt nho nhỏ Lộ ra từng khúc xường rõ ràng Lúc này sau khi rũi cái tay Chào một chào về phía ngoài khối thịt Mượn lực bò ra ngoài vết nứt rất nhanh gần nửa người đội trưởng chui ra từ trong vết nứt của khối huyết nhục này tóc của y đã không còn cả đầu đều là máu tươi trên mặt cũng không có ít huyết nhục bị ăn mòn phần lớn bộ phận lộ ra đều huyết nhục mơ hồ thoạt nhìn không giống như là người mà thân thể cũng rậm rạp vô số miệng vết thương càng nhìn càng thấy giật mình vài đạo sâu nhất tựa hồ như đã xuyên thấu qua, qua thân hình của gã vậy nhưng tay phải của gã lại đang nắm thật chặt một khối huyết nhục bằng vàng đang ngọ nguậy bên trên của nó còn mang theo chấn động khủng bố thần tính kinh người cũng từ bên trong huyết nhục tràn ra đây chính là huyết nhục của câu ảnh sự xuất hiện của nó lập tức khiến cho bốn phía vạn vẹo và phất có vô số tiếng gào thét thê lương vang vọng khiến trong đầu của trương tam lập tức vang lên âm thanh vù vù thật khiếu chảy máu thân thể cũng đứng không vững kéo giúp ta một tay đi đội trưởng dường như đã dùng toàn bộ khí lực của thân thể để bò ra vết nứt rồi giờ phút này trong vẻ mặt mang theo gấp gáp nhanh chóng mở miệng gọi trương tam trương tam miễn cưỡng ra tay phắt tay điều khiển sợi tơ bốn phía quấn quanh người đội trưởng kéo mạnh một cái nửa thân hình của đội trưởng trực tiếp chui ra khỏi vết nứt rớt xuống mặt đất nửa người dưới của gã đã không còn chỉ còn lại có nửa người trên mà nửa người trên huyết nhục cũng tàn nát thoạt nhìn vô cùng thê thảm nhanh đồng loạt ra tay đầy nát cánh cửa bằng huyết nhục này đằng sau có cái gì đó đang đuổi theo Sau khi được kéo ra, đội trưởng lập tức hô to Bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía cánh cửa bằng huyết nhục sau lưng Trường Tàm biết rõ Lúc này là thời khắc nguy hiểm Nghiến rằng nghiến lợi ra tay. Bốn phía lập tức có chấn động thuật pháp mãnh liệt Lực lượng của cả hai người đồng loạt ầm ầm đánh vào bên trên cánh cửa huyết nhục Khiến cho cánh cửa này lập tức tản vỡ Chế lắm xe bảy. Bên trong mơ hồ có một tia phẫn nộ chuyển ra Chỉ vèn vèn truyền ra một tia Nhưng đã khiến cho toàn bộ người Của Trương Tàm chấn động Phun ra mấy ngụm máu tươi, Trong lúc thân thể lui lại Lại truyền tới từng thanh gầm rằng rắc Chỉ ít có hơn 40 khối ngọc giản đã tàn vỡ Đều hóa giải lực lượng của một tia này Nhưng vẫn khiến cho gã phải dính tổn thương Và ngã xuống đất Lúc này gã lập tức dãy ruộ Lấy ra đan dược nuốt vào Sau đó sắc mặt mấy từ trắng bệnh hiện ra Một tia huyết sắc Đội trưởng cũng phun ra máu tươi, Một nửa thân thể bị cuốn bay Rơi vào một bên. Nhưng tay phải của gã vẫn nắm chặt khối huyết nhục của câu anh, trong vẻ mặt lộ ra một tia phấn khởi cười lớn. <cười> Ai có thể so với ta chứ, kể từ khi ta biết lần thi đấu này sẽ đánh với nhân ngư đảo ta đã bắt đầu mưu đồ việc này rồi, rốt cuộc cũng để cho ta lấy được huyết nhục của loại tồn tại thần thánh này và tài phát tài lớn rồi, lần này phát tài lớn rồi. Đội trưởng hưng phấn vô cùng, trong lúc cười to, động tác đồng đến thường thế trên người Đầu đến nhè răng trợn mắt Vội vàng thu hồi huyết nhục của câu anh lại Đáng giá không Nửa người của người cũng đã không còn rồi trương tam cười khổ nhìn đội trưởng Đáng giá Một nửa thân thể mà thôi Ta truyền tu luyện bí pháp khôi phục thân thể phối hợp một chút với đại dược của Tông Môn Mấy tháng sẽ mọc lại ra thôi Hơn nữa ta có huyết nhục của câu anh Dung nhập luyện hóa thần tính của nó Vào cơ thể Sẽ khiến cho khôi phục nhanh hơn nữa đấy nói đến đây đội trưởng hưng phấn nhìn xung quanh ờ đội phó của ta đâu người kêu thủ hộ ở nơi này một nén nhàng cũng đã sắp hai kênh giờ rồi sau khi hứa sư đệ thủ hộ ở nơi này hai nén nhàng thấy người vẫn chưa về hắn có việc khác cần làm cho nên đã nhanh chóng rời đi trước khi đi cũng lưu lại cho ta rất nhiều độc toán trương tam vừa ăn đan dược vừa mở miệng không sao ta cũng không ngờ sẽ đi lâu như vậy xem chút nữa đã không về được rồi Đội trưởng nói xong, lấy ra một quả táo từ trên thân, há miệng bắt đầu ăn. Vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này, đại địa vang lên một tiếng nổ lớn. Toàn bộ câu anh đảo trong thời khắc này chấn động mãnh liệt, tựa như đất núi rung chuyển vậy. Đưa ánh mắt nhìn qua có thể thấy tất cả các kiến trúc đang lập tức sụp xuống. từng sợi hắc khí từ bên trong những kiến trúc sụp xuống hiện lên, cũng từ bên trong hải tảo bay lên, từ bên trong hải quỳ chui ra. Toàn bộ thế giới đáy biển vào dưới khắc này, cùng với toàn bộ vật phẩm cũng đều nhanh chóng bốc lên rất nhiều hắc khí nhưng hắc khí này nhanh chóng hội tụ hóa thành từng phiến khói đen ầm ầm khuếch tán về bát phường như muốn tràn ngập toàn bộ thế giới dưới đáy biển trong đó ẩn chứa dị chất nồng đậm có thể ăn mòn tất cả đồng thời giống như ẩn chứa thứ quỷ quái gì đó khiến cho toàn bộ thi thể tàn phá tử vong trong thế giới dưới đáy biển vào thời khắc này đều bắt đầu chuyển động phẳng phất như đang phục sinh vậy và lại theo hắc khí không ngừng hình thành phạm vi khói đen cũng càng lúc càng lớn trong lúc quận mình tản ra bao phủ bát phương khiến cho vẻ mặt của toàn bộ đệ tử thất huyết đồng ở thế giới dưới đáy biển của câu anh đảo lập tức biến hóa lúc này mọi người đều lập tức nhanh chóng chạy vội ra phía cửa ra đại địa rung động lắc lư tựa như địa long trở mình khiến cho một nửa thân thể của đội trưởng cô bị nắc lẩy lên quả táo trong miệng cũng xém chút nữa không cắn chúng vẻ mặt của y cũng lập tức biến đổi nhanh chóng bỏ tới trên lưng trương tam cây này là đòn sát thủ cuối cùng của nhân như tộc ta già chậm mất rồi nhanh chúng ta phải nhanh chóng chạy tới cửa ra rồi đi ra ngoài sóc mặt của trương tam biến hóa trong khi xương mù hiện lên bốn phía nhanh chóng chạy như điên lao thẳng đến phía cửa ra của thế giới dưới biển cùng lúc đó ở trong một khu thần miếu khác hứa thành đang mượn thủy tinh bầu tím khiến cho bản thân khôi phục một chút cũng nhanh chóng mở mắt ra hắn cảm nhận được đại địa đổ vang Cũng nhìn thấy khói đen từ xa xa Đang cuộn cuộn bay tới khắp đời Đôi mắt có rút lại Không chút do dự Hứa Thành dãy ruộng nhảy lên Thu hồi pháp thuyền không cách nào phi hành nghiến rằng chạy thật nhanh về phía trước ngay khi hắn rời khỏi không lâu Bốn phía lập tức có khói đen bao phủ đến tràn ngập địa phương hắn vừa chữa thưởng lúc trước Đồng thời cũng xâm nhập vào tòa thần miếu đổ nát Trước đó gỡ Thành đi vào Chỉ là bên trong tràn ngập sương mù Nên không có ai có thể thấy bích họa trên bức tường trần ngập lỗ hồng của tòa thần miếu đổ nát đang không ngừng lấp lánh giống như muốn hình thành lại nhưng cuối cùng vẫn thất bại duy trì có khi bức họa trên bức tường hiện ra khoảnh khắc khi bức họa tan lụi rồi chậm rãi phòng hóa toàn thân hoàng của nhân ngư tộc bên trong bích họa đã tiêu tán lúc này khi toàn bộ tù sĩ thất huyết đồng ở dưới đáy biển đều đang chạy như điên về phía khu vực cửa ra khu vực bên ngoài cũng xuất hiện biến cố tương tự không chỉ có cầu anh đào xuất hiện khói đèn ý mỹ kỳ đảo cùng với u tàng đảo còn có gì ách đảo đều cùng lúc bộc phát ra loại sương mù có thể thôn phệ tất cả này từ xa nhìn lại rất nhiều khói đen tăng từ khắp nơi trên bốn hòn đảo bay lên tràn ngập xung quanh Phàm phất cái này chính là thủ đoạn cuối cùng của nhân ngư tộc vậy trên bầu trời thật ra ở trên đại dực cũng cúi đầu nhìn về phía hòn đảo nhân ngư tộc bị lồng trận pháp bao trùm tuy bên trên có trận pháp che khuất ánh mắt nhưng lão vẫn là có thể cảm nhận được biến hóa xuất hiện ở trong đó Chỉ là biến hóa này chẳng những không khiến cho vẻ mặt của lão ngưng trọng lại, ngược lại còn khiến cho lão nở nụ cười đối với lão tổ nhân ngữ tộc ở một bên. <cười> không tệ, rốt cuộc cũng đã có một chút thủ đoạn dùng được. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, lần thí nghiệm này hình như rất đơn giản đối với đám sói con kìa. Đời đây có chỗ nào gọi là thi luyện đâu. Đây rõ ràng là đang tặng tài nguyên cho bọn chúng thôi. cũng mày cuối cùng người cũng không chịu thùa kém tạo cho bọn chúng thêm một chút khó khăn để cho đám sói con âm hiểm này không còn thông dòng như vậy nữa chương 126, ba người tụ họp trong thế giới dưới biển của câu anh đảo hứa thành khẽ chuyển động thân thể cảm giác đau nhức kịch liệt ập tới miệng vết thương chỗ hai chân hai tay và bụng đang thoáng khép lại thì vào thời khắc này bỗng nhiên lại bị xé rách máu tươi lại tràn ra một lần nữa Nhuộm đỏ các chiếc đạo bào rách nát của hắn Mặc dù ngoài thân thể của hắn Có lớp linh được phòng hộ Khiến cho nước biển sẽ không đụng vào được miệng vết thương Nhưng đau đớn trong khi di chuyển Vẫn càng ngày càng mạnh Thường thế lần này của hứa thành quá nặng Dù là tinh thể màu tím Cũng không cách nào khiến cho hắn Có thể khỏi thật nhanh được Lúc này sương ở bốn phía đang cuồn cuộn bay tới Nuốt hết bốn phương Hứa thành có thể không để ý tới dị chất ẩn chứa Ở trong đó Nhưng hắn có thể cảm nhận được Trong sương mù còn có thi độc nồng đậm. Hắn cảm thấy lấy trạng thái bây giờ của mình gặp mà gặp phải thi độc, cũng có thể sử dụng tinh thể màu tím để phân ra một bộ phận lực lượng để dọn dẹp. Nhưng như vậy sẽ rất bất lợi với việc chữa trị thường thế. Mặt khác, hắn cũng nhìn thấy bên trong sương mù có một vài thi thể, rõ ràng đã phục sinh sống lại, bò lên từ dưới mặt đất. Trong miệng có truyền ra tiếng gầm thét giống như là dạ thú, lại còn có thể chạy nhanh trong sương mù. Một khi bị sương mù bao phủ, nhất định sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử phải mau chóng rời khỏi nơi đây đôi mắt hứa thành có rút lại nghiến rằng nghiến lợi chịu đựng đau nhất kịch liệt bộc phát ra tốc độ cao nhất tăng tốc chạy nhanh về phía trước loại vận động mạnh mẽ này khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch nhưng trước mắt thì hứa thành không có biện pháp nào khác chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua cơn đau đớn ở giữa những đám sương mù tràn ngập xung quanh chạy thật nhanh về phía cửa ra thậm chí cũng dùng cả phi hành phủ Chỉ là thân thể của hắn đã bị trọng thương, linh lực cũng gần như khô kiệt, đồng thời nhất định còn phải giữ lại thủ đoạn phản kích khi đi vào hiểm địa, cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng ví hành phù, không cách nào dựa vào tu vi để tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một nén nhàng, rốt cuộc hứa thành đã chạy ra khỏi phạm vi của thần miếu. phòng mắt nhìn bốn phía, ngoài trừ một mảnh sương mù trống trải, duy có nơi xa chỗ sương mù không ngừng nuốt tới gần, còn có một chỗ trong thần miếu. Mọi kiến trúc sàn hồ đều bị đám sương mù thôn phệ trong khoảnh khắc, những nơi đi qua, tất cả đều bị phủ lên một màu đen. Nơi đây vốn đã ít người, lúc này càng không nhìn thấy ai, chỉ có trong sương mù truyền ra từng tiếng gầm thét vang vọng, tựa như yêu ma quỷ quái phục sinh vậy. Sọc mặt hứa thành âm trầm, hắn thấy ngay cả đáy biển phía xa cũng là như thế, hình như bên dưới còn có khói đen càng đậm hơn đang bốc lên, khiến cho hứa thành không thể tiến đến. Vì vậy, hắn nhấc chân, đạp mạnh vào trên mặt đất. Thân thể lại một lần nữa lao ra Phía hình phù lấp lánh trên người Tiếp tục bay nhanh Nhưng hắn cách cửa ra quá xa Cho nên khi hắn đi về phía trước một nén nhàng Theo sau sương mù bốn phía tràn ngập Hắn không thể không tránh khỏi Bị đoàn sương mù bao phủ ở bên trong Hầu như ngay khi bị sương mù bao phủ Màn phòng hộ bằng linh lực của hỡi thành Lập tức chấn động kịch liệt Tầng phòng hộ bị ăn bòn nhanh chóng Mà tầm nhìn bốn phía trong thời khắc này Cũng bị che lấp nghiêm trọng chỉ có tiếng thi thể gầm thét từ bát phương càng lúc càng truyền đến gần sạt cờ trong mắt hứa thành lóe lên tay phải đột nhiên giơ lên thiết thiêm màu đen xuất hiện nơi tay bỗng vụt qua một bên tiếng kêu hung tàn truyền đến ở khoảng cách gần đó là một thi thể vừa mới được phục sinh khác với hải thi tộc thi thể này khi còn sống là đệ tử của thất huyết đồng nhưng giờ phút này toàn thân đã biến thành màu đen ánh mắt cũng là như vậy dù cổ có bị thiết thiêm đâm thủng đầu rơi xuống nhưng hai tay của nó vẫn hung hăng đánh về phía hứa thành tay trái hứa thành bấm niệm pháo quyết lập tức có một màn nước tràn ngập mãnh liệt tản ra phía ngoài tiếng nổ vang lên thi thể kia bị đánh ra ngoài hơn mười trượng hứa thành không muốn tiếp tục đánh chết nó lúc này bốn phía hắn quanh hắn càng ngày càng vang lên nhiều tiếng gầm thét vẻ mặt của hắn lộ ra một tia quyết đoán tay trái bấm niệm pháo quyết nhấn một cái về phía mặt đất bên cạnh hắn lập tức có vô số giọt nước hình thành trong chốc lát những giọt nước này lại hợp lại hóa thành một con xà cảnh long. Ngay sau khi xuất hiện, con xà cảnh long mãnh liệt khuất trường, trong chốc lát đã to hơn một trăm trượng. Sau khi bao phủ hứa thành vào bên trong, thì gầm nhẹ một tiếng, xà cảnh long mãnh liệt xông về phía trước. Những nơi nó đi qua, bất luận là thi thể nào ngăn cản đều bị xà cảnh long trực tiếp đánh bại. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của hứa thành. Một khi xà cảnh long tàn vỡ, hắn muốn rời khỏi nơi đây sẽ vô cùng phiền phức. cũng may tốc độ của sa cảnh long rất kinh người thân thể to lớn nhưng có đủ lực lượng lào tới mặc dù không ngừng bị ăn mòn và thu nhỏ lại nhưng hứa thành chứa đựng rất nhiều linh lực ở bên trong sa cảnh long điều này khiến cho sa cảnh long có thể chống đỡ được một hồi nó nhanh chóng mang theo hứa thành di chuyển ở bên trong sương mù cách cửa ra càng lúc càng gần trên đường đi hắn cũng gặp phải một vài đệ tử thất huyết đồng mỗi một người đều ra sức chạy như điên nhưng gặp nhau cũng đều bỏ qua Chỉ là ngay khi hứa thành sắp tiếp cận tới khu vực cửa ra, bởi vì tu sĩ chết trận ở nơi đây quá nhiều, cho nên không đợi tới gần, hắn cảm nhận được phía trước truyền đến vô số tính gầm thét. Rất nhiều đệ tử thất huyết đồng đang chạy đến nơi đây, biết là không thể tránh khỏi bị thi triều nơi đây ngăn trở, sắp mặt hứa thành âm trầm, hai tay bấm niệm pháp quyết, mạnh mẽ vung một trảo về phía trước. Xa cảnh long của hắn lập tức co rút lại, trong khoảnh khắc tựa như trở nên héo rũ, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại. linh lực ẩn chứa ở bên trong đó nhanh chóng tràn vào cơ thể hứa thành khiến cho linh lực khô héo trong thân thể hứa thành nhận được bổ sung nhưng mà lần này làm như vậy sẽ khiến cho sa cảnh long nhanh chóng tiêu tán hơn nhưng bây giờ hứa thành cũng không lo được nhiều như thế theo thân ảnh sa cảnh long tàn biến linh lực trong cơ thể hứa thành trực tiếp khôi phục hơn phân nửa mặc dù thương thế trên thân thể vẫn nghiêm trọng như trước nhưng sức chiến đấu tổng thể của hắn cũng đã khôi phục một chút trong lúc bấm niệm pháp quyết Từng giọt nước hiện ra bốn phía xung quanh hứa thành Sau đó trực tiếp xoay tròn xung quanh người hắn Thân thể hứa thành bỗng nhiên lao ra Vọt thẳng và thi chiều Lúc gặp phải thi thể cản trở Những giọt nước bên ngoài thân thể của hắn sẽ tuôn ra một chút Bao phủ đối phương và hất giả Cứ như vậy hứa thành một đường bay đi Những nơi đi qua có vô số cỗ thi thể Đều bị những giọt nước của hắn bao phủ Tạo thành từng quả bóng nước Không cách nào ảnh hưởng tới hắn Cho đến một lát sau Rốt cuộc hứa thành đã thấy được cửa ra Đang muốn nhảy lên Nhưng vào lúc này Hứa Thành bỗng nhiên nghiêng đầu Hăn chồng thấy có một đạo thân nành Từ một phương hướng khác Đang chạy như điên đến đây Vừa chạy Người này còn vừa ném ra từng cái cơ quan Chỉ cần chạm là nổ tung về bốn phía Tiếng nổ vang vọng khắp nơi Đồng thời trên phần lưng của người này Còn cõng theo một người Từ trên đó còn truyền ra một giọng nói quen thuộc Trường Tám cố gắng lên Đúng rồi Chính là ném như vậy Nổ chết chúng đó đi người ném không đúng chỗ rồi đáng lẽ người phải ném về bên đó chứ người đang chạy nhanh chính là trương tam còn người đang nói chuyện chính là đội trưởng trương tam chạy không kịp thở gã đang liều mạng chạy như điên mà đội trưởng được gã cõng sâu lưng phảng phất như không thèm để ý tới hoàn cảnh này như vậy luôn miệng cười nói không ngừng bình phẩm cầm miệng trương tam nổi giận quát ồ trương tam tại sao ngươi lại dám nói như vậy với đội trưởng tùa ban đầu của ngươi đội trưởng bất mãn Lấy ra một quả táo cắn một cái Người còn nói tiếp ta sẽ ném người ra rồi tự mình chạy tam ca cố lên vẻ mặt của hứa thành có chút cổ quái Đưa mắt nhìn Trương Tạm Đang nhanh chóng tới gần cùng với phần lưng Cõng đội trưởng không có nửa người dưới Trong lòng hắn một lần nữa Có nhận thức mới về sự điên cuồng của đội trưởng Cùng lúc đó Trương Tạm cũng nhìn thấy hứa thành Ánh mắt lập tức sáng người Nhanh chóng ném ra một sợi tờ xuyên thẳng đến Trực tiếp quấn ở trên người hứa thành mượn lực lượng để mạnh mẽ nhảy lên Rất nhanh chạy tới gần Hứa Đội phó Người cũng làm ra chuyện lớn gì phải không Biến cả người thành như vậy Tại sao ngươi lại hư nhược như thế Chẳng lẽ ngươi đi tầm cung của công chúa nhân ngữ tộc Bị người ta ép khô à Đội trưởng cũng nhìn thấy hứa thành Sau khi chú ý thấy hứa thành thương thế đầy người Cùng với một chiếc đạo bào Đã bị tàn phá thê thảm, Ánh mắt của gã lập tức sáng lên Còn có thể mọc lại không Hứa thành không trả lời gã Mà quét mắt nhìn một nửa thân thể còn lại của gã bình tĩnh mở miệng. Không có vấn đề, cái này tính là cái gì đâu chứ. Trở về ta có thể vui vẻ. Đội trưởng ngạo nghẽ mở miệng. Được, vậy khi nào quay lại, ta sẽ tặng người một cọng lồng vũ. Hứa thành không gợn sóng nói. Lồng vũ, vì sao lại cho ta lồng vũ? Đội trưởng sững sở. Các người còn nói chuyện cái quỷ quái gì vậy? Trời ơi, mau chạy đi. Trường ta mở một bên vô cùng cấp bách. Gã cảm thấy Hứa Thành và đội trưởng đều là người biến thái, bây giờ nơi đây đã nguy hiểm như vậy rồi, mà rõ ràng hai người còn hứng thú nói chuyện tầm phảo Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn nửa thân thể của đội trưởng, nhóa một cái phóng đi xa, Trương tàm nhanh chóng ném sợi tờ quấn quanh người hắn, mượn lực để chạy theo nhanh. Cứ như vậy, hai người bọn họ và một nửa người, nhanh chóng tới gần cửa ra. Trong khoảnh khắc, tiến đến trực tiếp chui vào trong đó, biến mất không còn thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm. Khói đen ở bốn phía ầm bầm bao phủ nơi này toàn bộ thế giới dưới biển đã hoàn toàn bị sương mù bao phủ nhưng màn sương mù cuồn cuộn này vẫn không có kết thúc theo hòn đảo trên mặt đất theo thông đạo theo tất cả mọi vị trí nó vẫn đang tiếp tục bùng phát ra ngoài trong thông đạo đi xuống đáy biển tốc độ của hứa thành cực nhanh độc của nơi đây đã tiêu tán không sai biệt lắm rồi hứa thành cũng không biết là chúng bị tản đi tự nhiên hay là đã bị xâm nhiễm đến địa phương khác sau thời gian một nửa nén nhang, thân thể của hắn phá vỡ mặt nước, ầm một tiếng nhảy lên. trong khoảnh khắc phá vỡ mặt nước phi lên, phi hành phù trên người hắn cũng bộc phát toàn lực, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên trên. trường tạm cũng là như thế, lấy giá phi hành phù theo sát phía sau. chỉ có giọng nói của đội trưởng vẫn mang theo vẻ kinh ngạc như trước không ngừng truyền ra. hứa thành người nói tặng ta lông vũ là có ý gì? hứa thành không nói gì. hứa đội phó người còn thiếu nợ ta tám ngàn linh thạch đấy. lòng vũ là có ý gì vậy hứa thành vẫn không hề liếc mắt nhìn bấy giờ trong lúc gầm thét chạy ra khỏi thông đảo ngay khi bước ra ngoài hắn lập tức cảm nhận được cuồng phong đập vào mặt nhìn qua bốn phía vẻ mặt lập tức biến hóa trường tam cũng là như vậy sau khi lao ra thấy bốn phía cũng biến sắc tức thì lúc này bên ngoài đã trở lên đại loạn cuồng phong gầm thét khắp nơi từng đạo sân mù màu đen đang xoay tròn ngược dòng bắn thẳng lên tiếp nối một chỗ cùng với trận pháp trên bầu trời tựa như là vòi rồng hút nước vậy thả mắt nhìn tới thì có tận 8 cái vòi rồng mỗi một hòn đảo đều có hải cái khắp mặt đất còn có vô số hắc khí tạo thành sợi tơ không ngừng dung nhập vào bên trong tám vòi rồng sương mù bọn chúng giống như là đang hút nước vậy khiến cho chúng nó càng ngày càng kinh người thậm chí lúc ba người hứa thanh nhìn lại một cái vòi rồng sương mù cách bọn họ không xa kia bắt đầu biến đổi kịch liệt bên trên đó xuất hiện từng đoạn phân nhánh những phân nhánh này rất nhanh thành những đầu rắn tổng cộng có 9 đầu sau khi hình thành nhanh chóng cùng nhau phát ra tiếng gầm thét đinh tả nhức óc về phía mặt đất tiếng gầm thét này thật sự kinh thiên động địa khiến cho mặt đất cũng phải rung động lắc lư trong đó dường như ẩn chứa rất nhiều dị chất và thi độc lúc này đang theo tiếng gào thét bay tới và lực lượng của nó cũng đang nhanh chóng tăng lên giống như đã phá vỡ trận pháp của thất huyết đồng trong khoảnh khắc đạt đến sức mạnh của cảnh giới kết đan thậm chí vẫn còn đang tăng lên thêm cảnh tượng này tạo thành rất nhiều áp lực cũng khiến cho tâm thần của hứa thành xung động hắn nhận ra con đại xà này con này chính là con đại xà ở bên trong bức bích họa dưới đáy biển là con rắn quấn quanh trên thân vị thần lính khổng lồ đồng thời lúc này bảy vòi rồng khác cũng đều đang quấn theo sương mù sau đó cũng lần lượt hóa thành hình dáng đại xà theo tiếng gầm thét của chúng đó vang lên dị chất ở khắp bốn hòn đảo của nhân ngư tộc trở nên vô cùng mãnh liệt cho dù là nhân ngư tộc còn sót lại hay là đệ tử của thất huyết đồng, bây giờ đều bị dị chất xâm nhập. Vô số cỗ thi thể trong thời khắc này cũng mở mắt ra, đồng loạt hồi sinh. Trường 127 Sư Huynh, ta là Linh Nhi Bốn hòn đảo của nhân ngư tộc đã biến thành một mảnh đại loạn, lúc này nơi đây không có chỗ nào là không bị có dị chất xâm nhập, thi độc thì lại lan tràn khắp nơi. Từng tu sĩ nhân ngư tộc còn sót lại cũng đều hiện ra biểu cảm dữ tợn, so với trước kia thì càng hung tàn hơn, giống như đang có dự định đồng quy vu tận cùng với đệ tử thất huyết đồng vậy. Nhưng rất nhanh, tu sĩ nhân ngư tộc còn sống phát hiện ra chỗ không bình thường. Mặc dù khi thế của tám con đại xà ở trên bốn hòn đảo càng ngày càng mạnh, Và lại dị chất cùng với thi độc ở trên mặt đất cũng càng ngày càng đông đậm Còn có càng lúc càng nhiều những thi thể đang sống lại Nhưng rõ ràng, phần lớn đệ tử của đệ thất phòng hình như đã có chuẩn bị từ sớm Bọn họ trực tiếp lấy ra rất nhiều bạch đàn Sau đó ăn vào giống như là ăn kẹo vậy Còn có người lấy ra cả phù bảo Chuyên để ngăn cách dị chất trong một khoảng thời gian ngắn Không chút đau lòng sử dụng biện pháp để đối phó Thậm chí còn có một bộ phận bắt đầu đào hầm Hình như lựa chọn ẩn núp tránh đi đợt thi chiều này Ngành kháng dị chất cùng với thi độc Nhưng mà người làm như vậy Phần lớn đều là hạng người Mà tu vi bản thân không tầm thường Đồng thời có vài đệ tử thất huyết đồng Trực tiếp lấy ra pháp thuyền của mình Trốn ở bên trong nhìn ra ngoài Còn có một vài người Lại lấy ra trận bàn để bố trí trận pháp Thậm chí còn hô hoán tới Những đệ tử đồng tông khác Có thể dùng phí tổn nhất định để đi vào khoa trương nhất chính là Ở trên y mỹ kỳ đảo Có người rõ ràng không biết là đã dùng phương pháp gì Vậy mà có thể không chế được hơn 10 thi thể vươn quanh, tạo thành một vòng, không ngừng phun ra nuốt vào dị chất cùng với thi độc bốn phía, khiến cho đệ tử thất huyết đồng ở trong đó vô cùng nhẹ nhõm, còn đưa ra giá cả để mời các đệ tử khác đến, phải nói là đủ các loại phương pháp, vô số. Thậm chí có vài đệ tử thất huyết đồng lại dứt khoát, chui vào bên trong thi chiều, đi tới để lục soát túi già trên thi thể, bên trong cũng diễn ra vô số cảnh rụ dỗ phục kích thi thể, trộm nào cũng có. hình như bọn họ không thèm để ý chút nào tới tám con đại xà chín đầu ở phía bên trên kia hay nói là coi như tám con đại xà chín đầu này có kinh khủng hơn nữa nhưng vẫn không cách nào ngăn cản ý niệm phát tài trong đầu của bọn họ cả rõ ràng đều cùng là sợ hãi nhưng có một loại hoặc là giết chết ta hoặc là đừng có tới ngăn cản ta đi lấy tài nguyên một màn này khiến cho trong lòng của từng tên tu sĩ nhân ngữ tộc đều hiện lên cảm giác vô lực nhưng rất nhanh bọn nọ đã biết vì sao lại như thế rồi bởi vì trên bầu trời lúc này thất gia đang đứng ở trên đại dực nguyên bản vẫn còn xem nó nhiệt cảm thấy khó khăn lắm trận thí luyện này mới trở nên thú vị nhưng trong nháy mắt tiếp theo khi ông ta nhìn thấy tám con đại xà chín đầu kia ánh mắt của ông ta phát sáng lên bỗng nhiên giơ tay lên hùng hằng chuống xuống phía dưới tám con đại xà chín đầu lập tức có bà con phát ra tiếng kêu rên thân thể âm ầm, ầm tàn vỡ hóa thành khói đen Lão ra khỏi trận pháp, nhanh chóng bị thất gia bắt tới chỗ của mình. Sau khi ông ta đưa tay về, trong vẻ mặt hiện ra một chút vui mừng. đồ chơi này rất thú vị. <cười> cùng lúc đó, mười ba trưởng lão kết đàn cũng đều động tâm, cùng nhau nhau ra tay. chỉ nhưng mà có trận pháp tồn tại, cho nên khi bọn họ xuất thủ cũng sẽ bị trận pháp ảnh hưởng. nhưng lúc này mười ba người cũng phát xuống lực phía dưới, trên trận pháp lập tức diễn ra từ sợi hắc khí. bị bọn họ thu vào tay trên trăm trúc cờ ôm một bên làm sao có thể ngồi nhìn từng người đều triển khai thủ đoạn riêng của mình có người thậm chí còn bay tới gần biên giới trận pháp điên cuồng thu hắc khí mà lúc này bên đội trưởng cũng không hỏi hứa thành về việc cộng lồng vũ nữa gã nằm ở trên lưng trương tam ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đại xà, trong mắt lộ ra từng tia sáng mãnh liệt đây là đồ tốt dị chất nồng đậm hoạn hóa như vậy cái đồ chơi này chính là lợi khí của phụ nữ đó bây giờ nó đã bị trận pháp áp chế vô cùng thuận tiện để đi lên đánh lấy nếu như có thể lấy một chút màng thì bán cũng có thể phát tài bán thứ này có một đám người ở trên núi sẽ dùng tiền cướp để mua thật sự là không ngờ tiểu tử đinh tiêu hải này thoạt nhìn bình thường lại nghiêm trang vậy mà dụng tầm kín đáo đi chứ biết rõ cái này là đồ tốt cho nên lập tức đi chém giết không được cái đồ chơi này ta cũng muốn trương tam chúng ta lên da mặt của trương tam co quắp một chút Quay người chạy thật nhanh về phía ngược lại, không hề quay đầu lại, một bộ dáng vô luận như thế nào, ta cũng không đi qua làm hành động tìm chết. Trường tám ngươi được sợ, ngươi lên đi mà, đây chính là thứ tốt thật đấy, rất đáng giá. Nếu không, ta bỏ ngươi xuống, ngươi tự mình bỏ lách qua đấy. Trường 8 trả lời một câu, đội trưởng thở dài, quay đầu nhìn qua hứa thành. Ê, hứa thành, ngươi xông lên, cái đồ chơi kia thật sự là đồ tốt. Hứa thành không thèm quan tâm. Hắn đã lấy được trí bảo. Hắn không muốn đi bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Lúc này ý niệm duy nhất trong đầu của hắn chính là cố gắng chờ đến khi thi đấu kết thúc. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở về lập tức trúc cơ. mà thầy hứa thành cũng không muốn đi. Đội trưởng thừa dài ra mười hơi. già sức cắn quả táo đã biến thành một nửa màu đen. Nhìn qua đại xà rồi cắn một cái với vẻ mặt tiếc nuối. Trên mặt lộ ra vẻ đau lòng vô cùng. tựa hồ là cảm thấy như người khác, đang đoạt vật phẩm của gã vậy. đúng lúc này trong bốn người đinh tiêu hải đang giao chiến cùng với đại xà phía xà trong lúc vị thiếu nữ thiên kiều bá mị kia đang linh hoạt chạy qua bên cạnh đại xà hình như cậu chủ phát hiện bỗng quay đầu nhìn về phía vị trí ba người hứa thành sau khi đôi mắt đẹp chú ý thấy hứa thành ánh mắt của thiếu nữ rõ ràng sáng lên một cái nhanh chóng gật đầu về phía hứa thành tựa như đang chào hỏi mà thấy hứa thành không hề chú ý tới mình phía hành phù trên người thiếu nữ lập tức lấp lánh vậy mà bỏ lại đầu đại xà Mà bay thẳng đến chỗ hứa thành Tiếng rít truyền đến Hứa thành lập tức cảnh giác gần đầu Thiết thiên bầu đen xuất hiện ở trong tay phải Nhìn chằm chằm vào thiếu nữ Đang nhanh chóng tiếp cận mình Đồng thời cũng chuẩn bị sử dụng độc tán Bèo nước gặp nhau Cả hai đều không biết nhau Đối phương lại cấp tốc lao đến về phía mình như thế Việc này làm cho hứa thành rất đề phòng Trương Tam vừa thấy như thế Phát hiện thấy hứa thành đang muốn sử dụng độc Bị hù dọa nhanh chóng lùi lại một khoảng cách Đồng thời nhìn về phía người đang lào tới Đội trưởng thì hơi nhau mắt lại Cười nhạt một cái Sư huynh, chào ngươi Dường như không phát hiện sự cảnh giác của hứa thành, Thiếu nữ này vẫn một đường vui vẻ chạy tới giơ tết phải lên Vậy mà lấy ra một đoàn sương mù màu đen Vật này chính là huyết nhục của đại giả Bị thiếu nữ đặt ở bên trong một cái bình trồng suốt Sư huynh, ta là linh nhi của tình báo ti Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề Nếu như người nói với ta Ta sẽ đưa khối thịt này cho ngươi được không? Thiếu nữ vừa đến, thanh âm êm tai giống như là chim sơn ca vang lên. Nhưng hình như nàng không hiểu nhiều về sự việc quan sát vẻ mặt của người khác thì phải. Không đợi hứa thanh mở miệng, nàng lập tức nói ra vấn đề của mình. Sư huynh, người thích rắn hay là thích ăn mật rắn vậy? Trên mặt thiếu nữ hiện ra vẻ chờ mong. Hình như vấn đề này đã trốn giấu trong đáy lòng của nàng cực kỳ lâu rồi. Lúc này đã tìm được cơ hội để tới hỏi một câu. nói xong nàng lập tức nhìn thẳng qua hứa thành bỏ qua đội trưởng cùng với trương tam trương tam nhìn thiếu nữ trước mắt mặc dù nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng dáng người lại quá mức kiều mị rồi lại nhìn hứa thanh một chút trong lòng thở dài một tiếng hứa thành nhăn mày lại theo bản năng lui ra phía sau vài bước trong lòng nổi lên đề phòng đồng thời cũng rất kỳ quái về vấn đề mà đối phương hỏi này vì vậy hắn chậm rãi mở miệng mặt rắn quá đắng vậy thì thích rắn rồi Thiếu nữ nghe được câu này Thì ánh mắt lại càng thêm sáng người Mà nàng cũng không hiểu che giấu cảm xúc Sự vui vẻ hoàn toàn hiện lên trên mặt Còn hưng phấn xoay người một vòng Sau đó đưa bình nhỏ trong tay cho hứa thành Rồi vừa lòng thoải chạy đi Dường như muốn tiếp tục đi đánh nhau Cùng với con đại xà chín đầu Đội trưởng ở trên lưng trường tàm Đưa mắt nhìn bình nhỏ trong tay hứa thành bỗng nhiên hô to một tiếng Về phía thiếu nữ đang chạy nhanh đi xa <cười> Linh nhì sư muội, Người cũng có thể hỏi ta một vấn đề 3 cái cũng được, nếu không thì 10 cái. Lệnh nhì quay lại, thè lưỡi lêu lêu về phía đội trưởng, rồi nhanh chóng chạy đi xa. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt tức giận, vỗ đầu Trương Tàm, thanh âm mang theo một chút bật mãn. Dựa vào cái gì? ta cũng không xấu chai. 10 cái vấn đề không phải có lợi hơn một vấn đề của hứa thanh sao? ngươi còn nói dựa vào cái gì à? nửa người dưới của ngươi cũng đã không còn. ngươi dựa vào cái gì? Trương Tàm âm u mở miệng. Đội trưởng gây ngốc một chút, có lòng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy trường tàm hình như đang có cử động, muốn buông tay ném mình đi, vì vậy dáng nhịn lại. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, bốn con đại xà còn dư lại theo tu sĩ trên núi của đệ thất phong bên ngoài trận pháp không ngừng hút ra, càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa các đệ tử trong trận pháp của đệ thất phong cũng từng người đoán được giá trị của nó, tất cả đều như sói con, một loạt lao lên. Vì vậy từng con đại sạc Cũng lần lượt tàn vỡ Theo một con đại sạc cuối cùng bị chia lắm xe bảy. Trận thi đấu này Cũng cứ như vậy mà kết thúc Giờ khắc này trận pháp trên bầu trời Cũng gầm mầm mở ra Bên ngoài đã là sáng sớm Ánh mặt trời đã chiếu xuống từ lâu Chiếu vào bên trong những hòn đảo của nhân ngư tộc Giống như là tổ ong Cũng chiếu vào trên người của những người đệ tử thất huyết đồng Với những cái túi phình to Mặc dù tử vong khoảng trừng hơn một nửa đệ tử Nhưng những đệ tử còn lại Từng người đều đang ở dưới tia nắng ban mai, trong ánh mắt của ai cũng đều bắn ra ánh sáng. Hứa thành cũng ở trong đó, hắn ngẩng đầu nhìn về đông đảo tu sĩ trên bầu trời. Cuối cùng chú ý đến thân lành đứng ở trên đỉnh đầu đại dực. Các người làm tốt lắm. Tiếp theo, có lẽ để thất phòng chúng ta sẽ có nhiều thêm một ít tu sĩ chúc cơ nữa rồi. Lão phu ở đây chúc mừng các người trước. Thanh âm già nua lộ ra vẻ thỏa mãn, vang vọng khắp thiên địa. chương một trăm hai mươi tám nhà đầu ngốc theo thanh âm của thất gia truyền ra trận thi đấu của đệ thất phòng ở trên hòn đảo nhân cư tộc đã tuyên bố kết thúc lần này nhân cư tộc đã không còn cơ hội cùng tư cách để trở thành minh hữu nữa bây giờ tộc nhân của nhân ngư tộc đã tử vong hơn phân nửa cường giả cũng đã bị nô dịch chấn đáp nhìn thì tài phú mặt ngoài của bốn tòa đảo bị cướp sạch không còn nhưng hiển nhiên đối với một tộc quân mà nói bên trong hẳn là còn rất nhiều tài bảo và nội tình còn được bí mật cất giấu chỉ là những thứ này thì đệ tử luyện khí ở dưới núi không thể chạm tay đến được tuy rằng có trận pháp chấn đáp nhưng đúng là vẫn còn có rất nhiều mật thất và nơi chứa đựng nội tình mà tu sĩ luyện khí không thể phát hiện ra được. Như vậy có thể tưởng tượng ra, tiếp theo sau đây chính là trận thịnh yến của tu sĩ trúc cơ của đệ thất vọng. Lần này thất huyết đồng đã đại thắng, một mũi tên không biết đã bắn được bao nhiêu con chim. Đội trưởng nằm ở trên lưng chương tàm nở nụ cười, nhưng hình như nụ cười lại tác động tới thường thế, gai nhanh chóng lấy ra quả táo chưa ăn xong lúc trước, ra sức cắn một cái, biểu cảm biến thành tỏa bán. Hình như chỉ có như vậy mới khiến cho gã quên mất cảm giác đầu nhức Bao nhiêu con vậy? Trường Tàm nghe vậy thì tò mò hỏi một câu. Biển cả nhân ngư tộc trở thành một nơi thi đấu cho đệ thất phòng. Đây chỉ là ăn bài mặt ngoài, đệ tử dưới núi là đợt vơ vét thứ nhất, trục cờ là đợt vơ vét thứ hai, đợt vơ vét thứ ba chính là kết đan, lần vơ vét thứ tư chính là của các lão đại. Như vậy thì nội tình bao nhiêu nằm tích cóp của nhân ngư tộc Đều không giấu được Tất cả đều sẽ bị mang đi Đây là con chìm thứ nhất mà thất huyết đồng bắn được Về phần an bài mục tiêu ở trên mặt ngoài Thì đã bí mật biến nhân ngư tộc trở thành bôi nhữ thú hút hải tích tộc mở ra truyền tống trận đi tới đây Khiến cho lão tổ vừa mới đột phá Đang rơi vào trạng thái đói khát Có thể ăn no nê Đây là con thứ hai Mặt khác Chúng ta còn có thể mượn lần này ra tay để chấn nhiếp dị tộc Bát vương, khiến cho khí thế của thất huyết đồng tăng cao hơn nữa. Đây là con thứ ba. Rất tuyệt. Về phần con chim thứ tư, hải đảo của nhân ngư tộc chính là vị trí chiến lược giữa thất huyết đồng cùng với hải thi tộc. Nếu có thể chiếm giữ nơi đây, vậy thì có thể triển khai chiến thuật nhảy cóc, có thể nhằm vào hải thi tộc rồi. Ta dự tính chiến tranh sắp tới rồi. Đội trưởng ở một bên phân tích, hứa thành nghe hết vào trong tài. Lúc trước, Kiến thức nửa vời cho nên hắn không biết rất nhiều tin tức mấu chốt trong này. Bấy giờ nghe xong thì trong lòng lập tức hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Vì vậy hỏi một câu. Tại sao khi lão tổ đột phá lại đói khát? Người sẽ không muốn biết cái này đâu. Đội trưởng liếc mắt nhìn hứa thành với thầm ý sâu sắc. Cùng lúc đó, thật ra trên bầu trời mang tiếp vẻ mặt hài lòng. Ánh mắt đảo qua đại địa. Sau đó ông ta vung tay lên. Đại dực ở dưới thân lập tức ngừa mặt lên trời gầm thét. phun ra một mảnh ánh sáng màu tím xuống dưới mảnh ánh sáng màu tím này vừa rơi xuống dưới thì khuếch tán ra tạo thành biển ánh sáng bao phủ bốn phía hòn đảo mở ra cổng truyền tống âm thanh nổ vang vang lên trái tim hứa thành cũng nhẹ nhàng thở rất một hơi trong khoảnh khắc hắn và tất cả mọi người ở nơi này đều biến mất vô ảnh tất cả được truyền tống trở về sơn môn thất huyết đồng sau khi đám người bọn họ rời đi ánh mắt của những tù sĩ chúc cớ trên bầu trời lập tức sáng lên thất gia nhìn bọn họ một chút sau đó nở nụ cười đi thôi lời này vừa ra trên trăm tu sĩ trúc cơ lập tức hóa thành trên trăm đạo cầu vông lao thẳng đến bốn hòn đảo bên dưới đối với những tu sĩ trúc cơ này mà nói nếu tới đây mà không có lợi ích dĩ nhiên là bọn họ không vui rồi lúc trước bởi vì đang tiến hành thi đấu và lại còn đều là tu sĩ luyện khí cho nên bọn họ cũng không thèm để ý nhưng giờ phút này trong mắt từng người đều lấp lánh tia sáng nhanh chóng bay tới và phân tán tới bốn hòn đảo tiến hành lục soát tìm kiếm những thứ có giá trị cùng lúc đó bên trong tế đàn của chủ thành thất huyết đồng lúc biển ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện trên không trung lập tức hình thành một vòng tròn cực lớn từng thân nảnh của đệ tử đệ thất phòng xuất hiện ở bên trong sau đó nhào nhào bay thẳng đến mặt đất cho đến lúc này giữa cuộc hứa thành cũng đã chú ý tới số lượng người trở về hình như còn chưa tới hai Nhưng trên người của ai cũng đều tồn tại sát khí rất đậm Lúc đi có hơn 4.000 người Khi trở về thì thiếu hơn phân nửa. Sau khi hứa thanh hạ xuống Hắn không ở cùng một chỗ Cùng với Trương Tam và đội trưởng Ánh mắt của hắn đảo quả bốn phía Trong lòng lại tăng thêm càng nhiều nhận thức Đối với sự tàn khốc của thất huyết đồng Nhưng mà hắn cũng thấy ra một điều Từng người trở về thì ngoại trừ sát khí Thì vẻ mặt của ai cũng không giấu được sự hưng phấn Hiện nhiên là thu hoạch lần này của mọi người đều rất kinh người. Thậm chí trong đám người này, Hứa Thành còn nhìn thấy tên mập. Trước khi thi đấu thì đối phương đã chọn đi tới hòn đảo khác với Hứa Thành. Lúc này, y đứng ở nơi đó mặt mày hớn hở, trên lưng bất ngờ treo bảy tám cái túi chữ vật, một bộ vành váo tự đắc. Sau khi phát hiện ra ánh mắt Hứa Thành, y vội vã hưng phấn, chạy thẳng một đường đến bên người hắn. Thế nào, người có thu hoạch được nhiều không? Lần này thu hoạch của ta cực kỳ lớn. Hứa Thành nhẹ gật đầu Chỉ là toàn thân của hắn bây giờ vẫn còn đau đớn Tên chân cảm giác dù yếu không thể không chế được Mà xuất hiện ở trên toàn thân Khiến cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt Tên mập vừa muốn mở miệng Nhưng vào lúc này từ trong cổng truyền tống trên bầu trời Có một thân ảnh đi già Thân ảnh này vừa già thì chấn động tu vi mênh mông Lập tức chấn áp bát phương Khiến cho đệ tử nơi đây Đồng loạt im lặng ngẩng đầu nhìn lên phía trên Hứa Thành tương tự ngẩng đầu nhìn lên lập tức nhận ra đối phương chính là gia gia của triệu trung hằng tam trưởng lão của đệ thất phòng bên phía nhân cư tộc vẫn có việc cần phải xử lý cho nên phong chủ muốn ở lại đó chờ lão tổ trở về vậy nên kết quả của cuộc thi đấu lần này sẽ do lão phù tới tuyên bố điểm tích lũy giết chóc của các người đều được lệnh bài thân phận của mỗi người ghi chép lại về phần thu hoạch của các người thì các người cứ yên tâm đi Lệnh bài sẽ không ghi chép những thứ này Cũng không có chức năng này Cho nên bất kể là các người thu hoạch được bao nhiêu Thì đều là việc riêng của các người Bất cứ là thi đấu ở thời kỳ nào Cũng đều là như thế Tông môn sẽ không để ý tới Lão Phu lần này tới Để tuyên bố người đạt được vị trí đệ nhất đinh Tiêu Hải ra khỏi hàng Theo lời của Tam trưởng Lão nói đinh Tiêu Hải đứng ở trong đám người lập tức ngẩng đầu có thể thấy được đạo bào tàn phá trên người gã rõ ràng bên trong đã bị thương nặng miền cưỡng dựa vào phi hành phù để bay lên ra ngoài đình Tiểu Hải, người đạt được vị trí thứ nhất của lần thi đấu này ban thưởng thân phận đệ tử hạch tâm được mặc áo bảo tím có quyền lên núi cử trú nhưng mà động phù rất đắt đỏ cho nên ngươi phải tự mình mua thành gầm của tam trưởng lão không có một tia gợn sóng nào tiếng nói như thiên lôi vang vọng bát vương Cảm xúc của Đinh Tiêu Hải có chút kích động ôm quyền lên bầu trời cúi đầu thật sâu Đa tạ Tông Môn Tạm trực lão cúi đầu nhìn Đinh Tiêu Hải Người đệ tử dưới núi Đã đạt được vinh dự đệ nhất nhân Trong lần thi đấu này Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng Lão tán thưởng là bởi vì Đệ tử đi phân đấu cho vinh quang của Tông Môn Nhưng mà tán thưởng thì tán thưởng Lão cũng không có bất kỳ ý niệm Muốn thi ân nào đối với đối phương Trong đầu cả Hơn nữa đối phương cũng cảm tạ tông môn, không phải là cảm tạ mình. Ở vào một góc độ tông môn, đệ tử như vậy rất tốt, vì thu được đệ nhất mà cố chấp vô cùng, toàn lực giết địch. Nhưng ở vào góc độ cá nhân, lão cảm giác tính cách đối phương quá cố chấp, quá chú trọng thanh danh, thà rằng hy sinh cơ hội thu hoạch nhiều hơn lợi ích hiếm có của một lần thi đấu này. Người như vậy khó sống lâu ở trong loạn thế, mà nếu sống lâu thì tất cả thi ân đều không có ý nghĩa huống hồ chung loạn thế phải biết chú ý che giấu ánh sáng ở trên người phải biết giấu tài người bộc lộ ra tài năng phần lớn đều có kết cục rất thảm điểm này lão vẫn là rất tán thưởng tên tiểu tử gọi là hứa thanh kia vô thành vô tức đạt đến bên bờ đột phá cảnh giới lúc này theo thanh ngầm kích động của đinh tiêu hải truyền ra để từ bốn phía có hầu bao phình to đều rất cổ động ai nấy đều chúc mừng chúc mừng đi sư huynh chúc mừng đinh sư huynh trong đám người hứa thành đã nghe được thanh âm của đội trưởng tên mập ở một bên cũng hô to chúc mừng sau đó cúi đầu cảm khái với hứa thành đinh sư huynh là người tốt đấy chỉ một lòng giết địch mà không tranh đoạt tài nguyên cùng với chúng ta nếu toàn bộ thất huyết đồng đều giống như là đinh sư huynh thì tốt rồi hứa thành gần đầu nhìn đinh tiêu hải trên bầu trời cảm thấy như thường ở cái thế giới này mỗi người đều có phương pháp sống của mình có nãi nặng có lỗ nặng Điều này không có đúng sai Tuy rằng tu vi của Đinh Tiêu Hải Đã đến biên giới đột phá Chỉ cần vừa đột phá là có thể đổi bộ Đạo bào màu tím Nhưng nói không chừng Thất phận đệ tử hạch tâm lại là chấp niệm thứ nhất của gã thì sao Hứa thành không đi đánh giá Nhưng hắn tự mình biết Hắn không thèm để ý những thứ này Thứ mà thất huyết đồng thu hút Chỉ có lợi ích Hắn khát vọng trở thành trúc cơ Một mặt khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn Đại khái có thể sống sót tốt hơn Một mặt khác Là hắn rất thèm món lợi ích phân phối Cho chúc cờ mỗi tháng Mặt khác hắn không thích lộ ra tài năng như vậy Trừ khi làm như vậy Thì nhận được chỗ tốt kinh người Bằng không mà nói Ẩn thân trong bóng tối sẽ càng thêm an toàn hơn Bấy giờ sau khi tông môn gửi phần thưởng cho đinh tiêu hải Theo tam trưởng lão lại bước vào cổng truyền tống Trên bầu trời rời đi Đệ tử trên tế đàn cũng đồng loạt tản ra Hứa thành cũng lập tức rời đi Dù bây giờ hắn mệt mỏi vô cùng Nhưng Hứa Thành cũng không dám ở lại thất huyết đồng quá lâu. Thật sự là tiền lời lần này của hắn kiếm được quá là lớn. Lớn đến trình độ mà một khi lộ ra ngoài, toàn bộ thất huyết đồng đều phải chấn động. Dẫu xào cái món kia là thứ mà có thể khiến cho đại tông của đại lục vọng cổ cũng phải thèm thuồng. Cho nên Hứa Thành trước tiên đi đến từng cửa hàng ở ngoài bến cảng, bán toàn bộ những thứ rác rưởi mà mình đã lấy được lần này, đổi toàn bộ thành linh thạch. Sau đó lại bổ sung một số phu bảo, sau đó thì đi đến cửa hàng buôn bán trận pháp, dùng rất nhiều điểm công hiến do giết chóc kiếm được của lần thi đấu này, không tiếc đắt đỏ mua làm bộ trận pháp phòng ngộ bao trùm lên nhau. Giá cả của bộ trận pháp này cực kỳ kinh người, nhưng hiệu quả cũng rất mạnh, bất luận mở ra một bộ nào cũng có thể khiến cho đệ tử trong trận pháp ở dưới tình huống không gặp phải trúc cơ, đã mở ra huyền diệu thái ra tay, có thể bảo trì an toàn một thời gian dài. Và cũng chỉ cần có đầy đủ linh thạch Thì có thể liên tục duy trì Uy lực của nó Càng đầy đủ hơn là nó có năng lực Tự sửa chữa phục hồi lại Mà nếu cộng dồn sử dụng Chùm năm bộ lên nhau Vậy thì hiệu quả càng tốt năm bộ trận pháp chùm lên nhau Thì tiêu hào hết chính thành điểm công hiến Của hứa thành chém giết Ở trận thi đấu này Nhưng hắn biết rõ đây là đáng giá Vì vậy lại đi tới tiệm thuốc Mua rất nhiều đan dược và độc thảo Làm xong hết những thứ này hứa thành cũng cảm thấy mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm rồi bấy giờ chỉ thiếu việc sửa chữa phục hồi pháp thuyền xem xem sửa chữa phục hồi pháp thuyền cần phải mất bao lâu nếu như thời gian trong vòng một ngày vậy thì ta sẽ chờ nếu như lâu quá mà nói thì không đợi được hứa thành nhờ mắt lại hắn phải nhanh chóng chúc cơ một chút bệnh đằng đang ở trong tay chúc cơ chậm một ngày hắn cảm thấy căng thẳng một ngày bất an. Và lại hắn biết mình không thể trúc cơ ở tông bồn, bởi vì hắn không xác định lúc chúc cơ dung nhập mạnh đằng vào cơ thể, có thể hình thành chấn động mà người ngoài có thể cảm nhận được hay không. Trên người đang mang bảo vật trọng đại, hắn không thể đi đánh bạc được. Nhất là hắn còn tận mắt nhìn thấy một tên tu sĩ nhân ngư tộc xui xèo ở trên đảo Câu Anh, đang lúc chúc cơ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mặc dù đối với thất huyết đồng mà nói, hầu như không thể nào xuất hiện tình huống ngoài ý muốn được. Nhưng Hứa Thành cũng không thể không phòng bị một chút. Mà Hứa Thành cũng đã có linh tức đằng với tư cách che chở. Hắn cảm thấy mình đã có đủ tư cách để trúc cơ một mình ở bên ngoài. Vì vậy lúc này hắn cất bước tăng nhanh tốc độ, đi thẳng đến vận chuyển ti, tìm kiếm trương tam. Sắc trời ngày hôm nay cũng đã bắt đầu dần tối. Lúc Hứa Thành một đường cảnh giác đi đến vận chuyển ti, thì ở bên trong khách điếm trên bàn tuyền lộ, lão đầu đang đau lòng cho đại xà ngồi trước mặt. Trên vài rắn có một chút vết thương. Ngươi, vậy mà dám che dấu ta đi mua hóa hình đan, rồi tự ăn. Cái đồ chơi kia có thể ăn bậy sao, ngươi còn chưa tới thời điểm hóa hình. Ăn vào cũng chỉ hóa được mấy ngày thôi. Nếu người ăn nhiều thì tu hành đời này coi như phế đi đấy, ngươi có biết hay không hả? Hơn nữa còn rắn ngốc nhà ngươi, ngươi ăn hóa hình đan, lại là vì tham gia thi đấu của đệ thất phong. Tràng thi đấu kia có bao nhiêu nguy hiểm người không biết sao?" Lão đầu đau lòng khủng khiếp, bôi xong thuốc nổi giận đùng đùng nói, lọc cọc lọc cọc chi sao? Đại xà hình như rất vui vẻ, vặn vẹo thân thể, đưa đầu rắn ngó qua, đặc ý mở miệng về phía lão đầu. "Ta không lừa ngươi, hứa tiểu tặc thật sự nhắm vào túi mật của ngươi đó." "Hả? Người đi thi đấu không phải là đi tìm hắn đó chứ?" Lão đầu trừng mắt, lộc cộc lộc cộc đại xà không phục kêu lên vài tiếng lão đầu nhìn lên con đại xà trước mắt này một lát sau thừa dài một tiếng giờ tay sờ lên đầu đại xà dường như một người cha già nói chuyện cùng với khuê nữ nhà mình vậy lời nói vô cùng thành khẩn nhá đầu ngốc ăn nói túi mật rắn đắng cái này không phải là đại biểu hắn đã từng nếm qua túi mật rắn sao ở nữa nhất định là không chỉ ăn một cái đại xà sững sờ đứng ở đó với đôi mắt dần dần đục ngầu giống như là muốn khóc hết chương một trăm hai mươi tám cảm ơn và gặp lại chữ vị